các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu San, Thu Nguyệt và Tiểu Hào đều vô cùng hoảng hốt, không ngớt gọi lớn sư phụ. Mấy người họ đồng thanh hét lớn, nhưng dù có hét khản cả cổ cũng không thấy sư phụ có phản ứng gì. Chợt nhớ ra, sư phụ vẫn đang trúng độc. Lúc nãy còn dáng cấp cự, mặt kịch độc lan rộng. Lẽ nào cứ như vậy mà đi sao? Huynh đệ bọn họ nghĩ đến việc sư phụ vì trúng độc mà xa đi, Lịch khóc hết nước mắt Lòng đau khôn xít Có vẻ như nghe được tiếng khóc của hai sư huynh Sư phụ cương cố gắng mở mắt Bảo anh em họ đừng lo lắng Ông ấy chỉ nằm nghỉ chút thôi Nhưng trong vẻ mặt của ông bây giờ Thì hoàn toàn không ổn chút nào Tất cả mọi chuyện Giờ đây trông cậy vào tiểu giang và thương nguyện Hai người họ vừa đưa Tiểu Hào vào phòng Vừa phải chăm sóc cho sư phụ cương Giúp ông giải độc Sư phụ cương trúng vào tịch độc và vô cập Tuỳ đã lăn vào tim nhưng chưa chết, bây giờ chỉ cần một cách duy nhất là phải dùng gạo ngâm thân. Nếu là thi độc thì gạo nếp sẽ trị được, mới có thể cứu mạng được sư phụ Cương. Hai người nhanh chóng tìm một cái chum lớn, đổ nước vào, sau đó đổ gạo vào, rồi đặt sư phụ Cương vào trong. Rất nhanh, gạo đã chuyển thành màu đen, đầu của sư phụ Cương cũng bốc ra làn khí đen. Tiêu Sang và Thu Nguyệt trong lòng có chút nghi ngờ. Không biết gặp Niết có tác dụng gì hay không, nhưng cũng cố gắng đi thay gạo, đến mấy lần thì thấy đỡ. Tiểu Giang chăm trưởng sư phụ Cương đã đỡ rồi, liền hỏi Thu Nguyệt, Tiểu Hào thế nào rồi? Tiểu Giang chăm sư phụ Cương, còn Thu Nguyệt thì chăm Tiểu Hào. Thu Nguyệt lo chạy cả hai bên, đến khi Tiểu Giang hỏi mới nhớ đến Tiểu Hào, dù đang nằm ngủ, hơi thở cũng bình thường, nhưng cơ thể lại nhạt ra những sợi tơ dài không biết là vì lý do gì. Nghe Thu Nguyệt nói, Sưu Khuynh có biểu hiện kỳ lạ, Tiểu Giang liền vội chạy đến phòng của Tiểu Hào. Vừa đẩy cửa nhìn vào, gương mặt Tiểu Giang liền biến sắc, quả nhiên đúng như lời Thu Nguyệt nói. Tiểu Hào toàn thân đang bắn ra những sợi giống như tơ tằm, quấn từng vòng quanh người. Tiểu Giang lo lắng thường nhìn kỹ, thì thấy hơi thở anh vẫn bình thường, sắc mặt cũng không có gì khác lạ. Bởi vì sư phụ cương đã từng nói qua rằng, Tiểu Hào dùng thân kim cương sẽ hao tổn đi lượng nước trong người. Lượng nước trong người cơ thể bị tiêu hao thì áp cơ thể phải có sự biến đổi, mà Tiểu Hào mỗi lần bị trọng thương đều có khả năng tự phục hồi. Đó là một điều đặc biệt trong cơ chế đề kháng của cơ thể anh ấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Sang mới đỡ phần lo lắng. Đúng như dự đoán, 3 ngày sau, cả người Tiểu Hào đều bị tê tạm phủ khí. Tròn như một xác ướp, nằm yên trên giường không động đậy. Ba ngày này, Tiểu Giang cũng mệt chết được, đời gạo ngâm của sư phụ cương đen lại, đen đi độ, liên tục phải vác gạo từ ngoài tiệm về thay cho sư phụ cương. Đến sáng ngày thứ tư, lúc Tiểu Giang đang vác gạo về chuẩn bị thay cho sư phụ cương thầy, vừa bước chân vào cửa, nó đã thấy một bóng người đang mặc đồ đứng bên cửa sổ. Bóng lưng đó không ai khác, chính là sư phụ cương. Tiểu Giang vô cùng vui vẻ, sư phụ trọng thương cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Nhưng sư phụ Cương vẫn quay đầu lại, liền khiến tiểu Giang kinh ngạc. Sư phụ Cương tuy đã phục hồi tinh thần, nhưng khuôn mặt lúc này lại đen cháy như bao công. Nhưng cũng sế khíệu, sư phụ Cương nói là bởi trong người vừa tống độc ra ngoài, bản thân ngâm gạo quán nhiều nên mới thành ra nên thui như vậy, có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn. Vừa mới hồi phục chưa được bao lâu, sư phụ Cương đã nhớ ngay đến đồ đệ của mình, lo lắng quay sang hỏi Tiểu Giang tình hình thương tích của Tiểu Hạo chuyển biến như thế nào. Không những thế, quả nhanh chóng quay lưng đi đến phòng đồ đệ. Cứ thế, hai người vọt đến phòng của Tiểu Hạo. Thu Nguyệt mấy ngày nay đều thức trắng để chăm cho Tiểu Hạo và sư phụ Cương, bây giờ mệt quá đang ngủ thiếp đi. Sư phụ Cương và Tiểu Giang mở cửa, làm cố ý giật tỉnh giấc. Thu Nguyệt nhìn thấy sư phụ Cương đáp quẹt thì lập tức vui mừng, nhưng cũng giống như Tiểu San, nhìn qua khuôn mặt đen nhẻm của sư phụ Cương thì cúng vô cùng ngạc nhiên. Trước khi đến phòng Tiểu Hào, sư phụ Cương cũng đã hỏi qua Tiểu San biết được mấy ngày nay Thu Nguyệt đã tận tình chăm sóc cho Tiểu Hào như thế nào, liền mở lời cảm ơn. Không những thế qua lời Tiểu Giang, ông cũng đã nắm được tình hình của đồ đệ. Xem ra những sợi tơ đó đã giúp anh trở động được rồi chớp mắt không có gì đáng lo ngại, có điều không biết bao giờ mới có thể khỏe lại. Thấy gương mặt Thu Nguyệt lo lắng vì nghĩ Tiểu Hào bị trọng thương không thể khỏi được, sư phụ cương liền giải thích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net